Dưỡng trồn thành hậu Tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 193 đến 1 Hắn không phải vật trong ao một E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Dung cảnh Nhìn thấy ánh mắt của nam tử Sau khi nghe được lời này của mình Thì càng tức giận hơn Ánh mắt lạnh lẽo như dao Giống như muốn lăng trì sử tử mình Thấy vậy Gương mặt đồng nhạc nhạc cứng đờ, khóc không ra nước mắt Trời ạ, nàng nói sai cái gì chứ Ánh mắt của hắn thật có lực sát thương, nàng sắp không đỡ nổi rồi Ngay lúc đồng nhạc nhạc choáng ngợp, huyền lăng thương chỉ chừng mắt nhìn nàng Chừng đến nỗi mồ hôi đồng nhạc nhạc chảy sòng sòng, tóc gáy dưỡng đứng cả lên Nàng cảm thấy sợ này sống một ngày mà như một năm vậy Không biết trải qua bao lâu ánh mắt sát bén mới rời đi Ngay sau đó giọng nói khàn khàn của nam nhân mới cất lên từ trên đỉnh đầu nàng truyền xuống Hắn không phải vật trong ao tức người có khát vọng làm đại sự Người không cần phải lo lắng cho hắn Nam nhân dứt lời lập tức xoay người đi về phía trước Đồng nhạc nhạc nghe vậy đầu tiên là sưởng sốt Còn chưa phục hồi tinh thần đã thấy nam nhân cất bước Thấy vậy đồng nhạc nhạc nhanh chóng đuổi theo Vốn nàng còn lo lắng cho độc câu ngạo phong Nhưng nghe được huyền lăng thương nói vậy Lòng nàng cũng được buông lỏng Nếu hắn đã nói như vậy chứng minh độc câu ngạo phong không có chuyện gì Nghĩ vậy đồng nhạc nhạc liền yên tâm Từ khi độc câu ngạo phong rời đi Đồng nhạc nhạc lại bình thản trở lại Mỗi ngày nàng đều ngủ muộn dậy sớm thở hạ bên cạnh Huyền Lăng Thương như hình với bóng. Cuộc sống đơn giản như vậy nàng rất muốn. Năm tháng bình yên vui vẻ chỉ cần như vậy là đủ rồi. Sống như hiện tại. Bên trong nữ tư phòng hết sức yên tĩnh, tựa như một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Chỉ thấy nam nhân tuấn tú cầm bút lông trên tay, ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương. Nam nhân khi thì cau mày phiền chán, Khi thì ném giận, khi thì miếc môi. Cho dù hắn như thế nào vẫn cứ tuấn tú như vậy. Gương mặt nhìn quanh 360 độ nhìn như thế nào vẫn đẹp. Đồng nhạc nhạc đứng một bên nhìn nam nhân phê duyệt tấu trương, vừa bưng trà thơm mới pha tới, đem ly trà đã ngồi đổ đi. Sau khi đốt nhăn hương an thần, đồng nhạc nhạc tự giác đi tới bên cạnh bàn đọc sách cầm nhiên mực từ từ mài mực. Chuyện như vậy mỗi ngày nàng đều làm, nhưng một chút cũng không cảm thấy chán. Mặc dù có đôi khi cả hai người im lặng không nói gì, nhưng cảm giác như vậy cũng làm cho nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Thật muốn có một cuộc sống như vậy, cứ như vậy mà trôi đi. Ngay khi nàng đang đắm chìm trong ký ức ngọt ngào, đột nhiên nàng cảm thấy đau bụng. Mới đầu không cảm thấy gì Nhưng mà sần dần cảm thấy bụng càng ngày càng đau Hơn nữa còn đau đến bên hông Cuối cùng nàng mới phát sát đại di mộ của mình đã đến Nói đến đây không biết thân thể này có vấn đề gì Mỗi tháng kinh nguyệt vẫn không chính xác Cho dù nàng có tính toán thời gian Không sớm thì muộn Làm cho nàng thật khó phòng bị Giống như bây giờ vậy Cảm giác bụng đau đớn Dưới hạ thân không ngừng nóng lên làm cho nàng bắt đầu khẩn trương Liếc mắt nhìn nam nhân một cái Chỉ thấy hắn đang tập trung vào tấu trương Không chú ý đến sự khác thường của nàng Đồng nhạc nhạc tính toán Thừa dịp rời đi Đợi xử lý tốt chuyện của mình rồi quay trở lại Ai biết ngay lúc nàng đang cúi xuống Nam nhân vốn đang phê duyệt tấu trương chợt ngẩm đầu lên Đôi mắt đỏ đồng lòng người Nhìn chầm chầm vào nàng Trong khoảnh khắc đó Bốn mắt nhìn nhau Làm cho lòng nàng nhảy lên một cái Ánh mắt nam nhân cũng xẹt qua Sự kinh ngạc Nhưng nam nhân nhanh chóng khôi phục như cũ Lập tức mở miệng nói Tiểu nhạc tử Có nô tài Nghe nam nhân gọi mình Đồng nhạc nhạc cố gắng kiềm chế sự căng thẳng trong lòng Trên mặt bảo trì sự bình tĩnh Cung kính mở miệng Mặc dù nàng đã cố gắng giữ vững bình tĩnh Nhưng có lẽ sự kiềm chế đã bị nam nhân nhìn ra Thấy vậy đôi mắt đỏ của nam nhân sẽ qua sự nghi ngờ Ngầm đầu chăm chú nhìn tiểu thái giám trước mặt này Chỉ thấy khuôn mặt cuối xuống, đôi mắt nhung cục xuống Hàng mi dài con vút che giấu thần sắc nơi đáy mắt của nàng Tuy nhiên, có lẽ huyền lăng thương đã nhận ra tiểu thái sám này đang khẩn trương.